Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn vẫn tỏ ra lễ phép kính cần chào ông ta để rồi được đáp lại bằng một cái lửa mắt đầy khó chịu. Tôi dùng mình nhìn về chỗ cô Hoa. Lúc này thì cô Hoa bước ra nhìn tôi. Toàn thế đứa bạn đi cùng, bà con mày vội hỏi. Đây là... Nó là Doanh. Bạn cháu đưa cô. Tôi nhanh chỉ đáp lại. Cô Hoa gần đầu rồi đánh cắt mắt tò mò nhìn về phía thằng Doanh. Còn tôi thì vẫn không ngừng trông theo người đàn ông đó. Ông ta có vẻ gì đó rất bí ẩn. Trong sau... Khi người đàn ông kia lên chiếc xe máy phóng đi mất hút Cô Hòa mới mời hai đứa bọn tôi vào nhà Vừa đi cô vừa cất rộng hỏi Thế hôm nay tìm cô lại có chuyện gì vậy cháu? Tôi ngập ngừng Thằng Doanh cũng vậy Chỉ chờ đến lúc đi hẳn vào trong nhà tôi mới đáp Dạ Trở lại chuyện, chuyện hôm bữa cháu có nói với cô đấy Bất giác Cô Hòa quay phát lại nhìn chầm chầm vào tôi Trên ánh mắt đó từng khiến tôi Phải nín mặt chịu trần Tôi nghĩ lần này cũng sẽ chẳng ngoại lệ Bỗng dưng tôi thấy không gian trong căn phòng này như đang dừng lại, hoặc đại loại là trôi chậm hơn một cách khó hiểu. Nhưng trả về những gì tôi đang suy nghĩ, cô điểm tiếp nói. "Lại chuyện tiền trọ hả cháu? Cái này cô nói rồi còn gì? Không được là không được. Nếu ai cũng trả con như cháu cứ đến vài hôm rồi lại đòi chuyển đi thì chỗ này loạn mất. Chứ kể từ khi cháu vào biết bao nhiêu là người tới hỏi phòng trọ, biết thế này cô đã giữ họ lại rồi." Thật ra trước lúc tới đây, tôi cũng đã đoán được trước kết quả rồi. Nhưng nghĩ ngay cô chủ chọn nói như vậy, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Chỉ có điều là tôi vẫn thấy tò mò, vì sao cô lại làm như vậy? Phải chăng giống như là đứa bạn tôi nói, đây chỉ là một cái bẫy và cô chủ trò là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Tôi rốt suy nghĩ, hít một hơi thật sâu rồi đáp. "Cháu, cháu chỉ muốn nói là căn phòng ấy có ma, mấy mấy đêm rồi không đêm nào cháu được ngủ ngon. Cô xem thế nào, mời thầy pháp giúp cháu với." Cô chủ trò tỏ vẻ ngạc nhiên, dòng cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi kìm lúc đó giọng thằng John kết lên. Đúng đấy cô ạ, căn phòng ấy chắc chắn có ma, đêm hôm qua nó cứ đập cửa sổ khiến bọn cháu không thể nào mà ngủ được, suýt thì té cả da quần. Cô chủ trọng nghe xong ra vẻ suy nghĩ, chốc sau được cất dòng. Vậy là hai đứa thấy hết cả rồi sao? Tôi giật mình sừng sốt, liền quay sang nhìn thằng bạn. Nó cũng lắc đầu khó hiểu như tôi. Tôi không thể trần trừ thêm nữa mà vội vàng hỏi lại. Ý cô là như thế nào vậy ạ? Thấy hết, chẳng lẽ cô cũng biết chuyện này sao? Cô chủ chọ gật đầu, đoàn cô rót nước mời hai đứa bọn tôi rồi chết miệng nói: "Ờm, um, ta là chủ chọ, làm sao lại không biết? Chỉ lo nó nói ra các cháu sẽ sợ, không dám ở lại đây nữa." Nhưng mà cô chắc chắn rằng linh hồn đó sẽ không làm hại mấy đứa đâu, bởi lẽ nó có xuất hiện khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ làm hại ai cả. Cô thì cứ nghĩ rằng nó sẽ không hù bọn cháu. "À hờ." Ngờ... Đoàn nghe cô chủ chọ nói vậy, bất giác tự rùng mình nhìn thái độ của cô chẳng khác gì đang thách thức lòng can đảm của bọn tôi. Chưa kịp nói gì thì lần này thằng bạn tôi lại lên tiếng, "Chuyện, chuyện là thế nào, cô kể cho bọn cháu nghe có được không ạ?" Cụ chủ trọ nghe xong nhìn ra hướng cửa chính, ánh mắt vẻ suy nghĩ, trông chờ cô đáp. "Chuyện này xảy ra cũng được mấy năm rồi. Cụ nhớ không nhầm thì hồi đó cũng có mấy người ở trọ như hai đứa. Sau khi ở được một thời gian thì họ có phản nàn với cô rằng ngày nào cũng bị một bóng ma quấy rầy, hù dọa." Ban đầu thì cô cũng không tin, Nhưng sau đó bị khách thuê chọ phần ánh nhiều quá, nên cô có quyết công đi tìm thầy pháp về xem thực hư là như thế nào. Quả nhiên sau khi xem, thì ông thầy phán rằng có một linh hồn điên nữ ở bên ngoài căn phòng, nhưng chẳng có gì đáng ngại, bởi âm khí rất nhẹ. Trong một chuyện quan trọng hơn là linh hồn đó không muốn được siêu thoát mà cầu xin ở lại Trần gian. Cô vốn thương người, sau khi nghe linh hồn đó trải lòng thì không kìm được nước mắt, vì không rõ nguyên nhân linh hồn đó lại cầu xin chuyện khó hiểu như vậy. Cuối cùng đành chấp nhận để linh hồn đó sống bên ngoài cửa sổ và nhờ thầy pháp luyện bùa để canh giữ nó. Kể từ hôm đó thì linh hồn vẫn tồn tại ở phía bên ngoài căn phòng trọ nhưng không thể làm hại ai cả. Nhưng theo như lời các cháu kể thì cô đoán rằng bùa phép đã hết niên hạn nên linh hồn đó mới quấy phá được. "Mà các cháu cứ yên tâm, cô sẽ tìm thầy pháp về lo liệu chuyện này nên cả hai không cần quá lo lắng. Hiểu lời cô nói không?" "Thì ra là vậy." Thằng Doanh bất ngờ thốt lên sau khi nghe cô chủ trọ kể hết đầu đuôi câu chuyện. Về phía tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Dù gì theo như lời cô chủ chọ kể thì linh hồn đó chưa từng làm hại ai, nên chắc tôi cũng không hoại lệ. Nhưng mà sợ thì tôi vẫn thấy sợ thôi. Đúng lúc này cô chủ chọ đứng lên, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường rồi nói tiếp. Tạm thời hai đứa cứ về đi, tí cô sẽ qua nhà thầy pháp xin bùa phép rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay. Còn bây giờ thì cô phải đi có việc đã. Dứt lời, cô chủ chọ quay vào phòng, hai đứa cũng lững thững ra về. Mặc dù có phần hơi khó hiểu trong chuyện lần này, Trước mắt căn phòng trọ được coi là nơi tối kỵ nên tôi và thằng Doanh không trở về đó mà phóng xe đi ra quán game rồi. Nhắc mới nhớ, chứ từ lúc vào năm 3 đến giờ, bọn tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.